Chuyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 81 Chuyện cũ Dịp Linh Cẩm càng nghĩ càng thấy căng phẫn, càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ mà không có chỗ nào để phát tiết. Vì vậy đành đi đến trước cửa sổ, muốn mở cửa sổ từ trên cửa sổ ngửa cổ lên hỏi ông trời, cô thể động tác ra sao thì có thể tham khảo dáng vẻ người sói đào lên dưới ánh trăng. nhưng mà khi Diệp Liên Cẩm mở cửa sổ ra chuẩn bị ra lan can hỏi ông trời thì đột nhiên trước mắt hiện ra một bóng người. a, Diệp Liên Cẩm bị dọa sợ đến mức phải kêu lên. sùi, ngốc tỡ là ta. Địch Tinh bịch miệng Diệp Liên Cẩm lại. hắn cũng không muốn kinh động. Nhàn diễn y, đứng khi ngủ, con bị nàng làm tổn thương nguyên khí, thật đáng thương. Diệm Linh Cẩm bắn rửng tay địch tình Vừa rồi, nhìn thấy đèn còn sáng. Ta cũng suy nghĩ xem có nên rửng kiếm đi vào hay không. Nhưng hơn nửa đêm xông vào gian phòng của cô nương người ta cũng không phải là quá tốt. Tiểu Diệm Linh Cẩm ở trong lòng co rút khóa miệng. Cuối cùng, hắn cũng xem nàng là một cô nương. Thế nào, lại không giác ngộ ra sánh chứ. Đi vào trong một chút, vào rồi hãy nói tiếp. Được tình đã dịp linh cẩm một cái, tao đỏ tung người, nhảy từ cửa sổ vào. Dịp linh cảm rất muốn hỏi hắn, hơn nửa đêm, hắn nhảy cửa sổ vào văn phòng của một cô nương, ta là định làm gì? Có lẽ hiện tại, hắn cũng không coi nàng là một cô nương. Hóa ra, cái tình thánh thủ cũng có thể trở thành hải hoa thần thủ vào trong phòng đóng cửa sổ, tịch tinh không khách khí mà bên cạnh bạn nói, kẻ ngốc như người vừa rồi định làm cái gì vậy? ta vốn dĩ chính là kẻ ngốc đó không được tàu. trong lòng diệp linh cảm nói, tình nhiên nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của mình trong lòng rối lên, cũng may là kẻ ngốc không cần giữ hình tượng. ai ngốc tử, hôm nay lão tử ta mất đến nhà. bé mặn tinh u thương nói, cuối cùng. Diệp Linh Cẩm cũng đã hiểu, địch tinh đã đưa mình vào thế thụ động, vì vậy khoan ngoãn ngồi đối diện hắn, giờ hắn tự nói ra. Địch tinh kêu mất hứng cả nửa ngày, thấy vẻ mặt Diệp Linh Cẩm vẫn ngốc nghếch như cũ, cặp mắt vô thần. Thở dài một hơi, địch tinh bắt đầu nói, Ngốc tử, lần trước ta đã nói với người, nhà ta cũng bị diệt môn. Thật ra, thì cũng bởi vì trường sinh giận. Trong lòng Diệp Linh Cẩm chấn động. Ai, khi đó ta còn quá nhỏ. Tuy nhiên, chuyện trường sinh dẫn này đã lưu lị đến rất nhiều người, thời điểm đó cha mẹ cũng bị giết. Diệp Linh Cẩm khó thể tưởng tượng, hoàn cảnh trong giang hồ lúc đó, mươi người vì trường sinh không chừa tủ đoạn nào để lấy được trường sinh dẫn, làm cho rất nhiều người bị giết hại. Giang hồ mới trở lại bình thường được mấy năm nay, hôm nay lại có xu hướng. Cũng không biết. Đám người kia làm sao có thể ngu xuẩn như vậy, có thể tin tưởng chuyện kéo dài sinh mệnh này trong lòng việc liên cẩm, cật đầu. chương 62 Để lại lý do Kể ra thì mẹ ngươi, tiểu như xương cũng xem như rất thảm thương, xuất thân trong một gia đình thế gia thần y, nhưng cũng bởi vì trường sinh dẫn mà không có cách nào sống bình yên qua ngày. Thật ra thì cha mẹ Liễu Như Sương cũng kỳ lạ. Tự nhiên, lại đi nghiên cứu cái này làm gì, làm cho người trong gián hồ tranh chành điên cuồng. Cha mẹ Liễu Như Sương chết, trường sinh dẫn cùng mẹ ngươi cũng mất tích. Thì ra là như vậy. Không ngờ, gia thế bối cảnh của mẹ nàng Liễu Như Sương lại không tầm thượng như vậy. Thế mà cuối cùng, lại gã cho dịp kế, mộn thương nhân bình thường. Vừa nói đến chuyện này, trong lòng định tinh đèn cảm thấy bất bình đập tay xuống bàn. dù sao mẹ ngươi cũng là người đáng thương. tuy nói rằng đã nắm thân phận rút lui trong giang hồ nhưng lại chết sớm như vậy. nghe nói nó còn là một mỹ nhân đáng tiếc. nghĩ đến nhị nương của nàng cũng chính là mẫu thân của diệp linh đoạt ngay lập tức diệp tinh cảm thấy bi thương thay cho lễ như thường. gia thể không bình thường rút lui trong giang hồ cũng sẽ được chết già đi. Dường như cha nàng nhịp kế, sau khi xin hạ nàng, không lâu, liền cưới thêm người phụ nữ khác. Nếu như xương tức giận, không để ý đến hắn nữa. Hắn cũng từ đó, ảnh lùng với liệu như Sương mãi cho đến khi liệu như xương mắc bệnh mà chết. Nguyện phải có đường trái tim của một người, ngay già sẽ không hối tiếc, hoặc nếu như ngay từ đầu, Liễu như xương cứ tiếp tục chờ đợi thật ra thì mong muốn cổ liệu như sương, giống qua chỉ là cuộn tấm bình bình thường thường, mây trời nước trải mặt thôi. Sau khi liệu như sương tránh được mấy năm, ngờ thân phận lại bị bại lộ, làm hại diệp gia cũng bị mất tẩy. vừa nói, địch tinh vừa dùng mảnh mắt thương hại nhìn diệp linh cảm, người cũng thật là đáng thương, cho nên chung quy lại lão tử cảm thấy đối với người có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cũng không những tâm nhìn người phiêu bạc như vậy, nên mới đi theo, thuần tiện ta lại biến chút đầu mỗi, nên nên mới ở lại, cũng muốn trả lại cho người một chân tướng. Nếu không, nó thực tự cho rằng đạo tử ta sợ cái tên Hoàng Hoáng Chì và Nhan Nhiễm Y Kỳ Sáo. Diệm Linh cảm rất cảm động. Thật ra, nàng vẫn luôn cảm thấy, địch tin vì có một nguyên nhân gì đó, nên mới ở lại. Thì ra là như vậy. ai cũng gì ta cũng không muốn nhớ lại chuyện trường sinh giận cảm thấy nó khiến cho con người trở nên mập mát nhưng cái tên khốn nhang diệm y đó lại nói hắn từng nhìn thấy phương thuốc của trường sinh giận làm cho lão tử lại nghĩ tới chuyện năm xưa địch tinh vừa nói vừa lắc nhìn diệm linh cảm đỏ ra vẻ mặt có nói cho người thì ngươi cũng không hiểu nhưng cố gắng xa vẻ nói với người thì nói rằng rất cảm động nhưng vậy ánh mắt như thế Diệm Linh cảm rất muốn đánh hắn. Còn có chuyện, nhan Diệm Y này không rõ lai lịch như thế nào, sau không lường được, thì ta nói ta tin tưởng hắn, nhưng hắn còn rất nguy hiểm, ngông tự người không nên để hắn lừa mới phải. Giữ anh nến, theo dáng hai người hiện ra hai cái bóng tuần dài. ai cả được tin cũng tin tưởng nhan Diệm Y hay sao? Diệm Linh cảm vẫn cảm thấy. Địch tinh và nhan nhiễm y có cái gì đó không đúng, nhất định sẽ không tin tưởng hắn như vậy. chương 63 Ai ác liệt hơn ai? Đột nhiên, địch tinh kêu lên một tiếng, nói. Đạo tự cũng không muốn tin tên cúng này, nhưng nhan nhiễm y là một người thông minh. Nếu thực sự là hắn, hắn không thể nào nói cho chúng ta biết, nhưng hắn từng nhìn thấy phương thuốc trường sinh dẫn nếu hắn cẩn sự đi theo quan quản chi, mang theo người đi là có ý đồ khác như vậy lúc này mà nói ra không phải là đang cố ý gây chuyện sao? hơn nữa nhìn hắn cười ở nơi nào đó có chút dáng vẻ chột dạ nói chung là dáng vẻ ngây ngô của người thật tốt, cơ bạn không cần để ý cái gì chỉ cần biết rằng có thịt ăn là tốt rồi đáng tiếc là nàng chỉ giả vờ ngây ngô, hơn nữa nàng có cảm giác. Mình không muốn bị kéo vào chuyện này, chi vừa không rõ với chuyện này. Tuy nhiên, lời nói của địch Tinh khiến lòng Dạ Liên cảm sáng lên một chút, xem ra địch Tinh vẫn để ý. Cho nên, vẫn nên tạm thời tin tưởng hắn, tuy nhiên, thái độ của hắn vẫn rất khả nghi. Hiếng bụng mình xong, tất thời trong lòng không có gì đè nán, cảm giác ở bụng cũng trổ lên rất nhiều. Trong phòng trở nên trầm mặc tự nhiên địch tinh vô cùng đau đớn nổi lão tớ làm cái gì đây không biết không có việc gì tự nhiên là đến tìm kẻ ngốc này để nó nhảm mà lại còn nói nhiều như vậy sau đó tăng mộng cái đớt lên bỏ lại một câu đi ngủ sớm chút đi sau đó tự nói thầm hôm nay lão tử làm sao thế nhỉ rồi mở cửa sổ lộn ra ngoài ngay lập tức đã không thấy bóng dáng đâu chỉ còn cánh cửa sổ không lai động gió thổi vào cây nến cũng la động theo diệp liên cảm có chút xấu hổ quả nhiên khi đã đi an trọng nhiều cảm thấy đi ra từ cửa sổ vẫn an toàn hơn so với cửa chính phía miệng diệp liên cảm cong lên cười cười đi tới trước cửa sổ cho dù là ban đêm gió cuối xuân thổi vào rất nhu hòa thổi lên tống trên tán diệp liên cảm hỏi cả người nàng Khi nàng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Nàng đứng một lát, rồi khám cửa sổ lại, đi ngủ. Ngày thứ hai, diệp đơn cẩm, vốn không có thói quen gì sớm. Thêm nửa tối qua, có bé hoàng căng đỏ lại ầm ý thật lâu, nên hôm nay dậy hơi muộn. Giờ phút này, nàng đang ngân ngát ngồi trước gương, vẫn như cũ, không còn chút sức lực nào cả, cả người mơ màng. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Qua khe hở, như bị bó lại chưa vào. Đông đông đông, cửa bị gọi vang, tuy nhiên vẫn như cũ, chứ là gõ tượng trưng mấy cái. Không đợi dịp linh cảm nói gì, cửa đã bị đẩy ra. Tiếng của cửa tượng trưng như vậy, thanh âm cửa bị đẩy ra như vậy, dịp linh cảm cũng biết là ai. Thì ra, tôi cũng đã dậy, làm gì mà ngủ thẳng một phát đến trưa vậy? Ánh sáng rực rỡ chứa vào nấu áo màu xanh trên người nhàn nhiễm y lại tùy tiện vào phê phòng của nàng thì nó là đã vào cửa nhưng căn bản không cho nàng đồng ý hay không trân ra một dán vẽ kim cỗn lễ độ giao lại dáng vẻ thượng tế sắc bá đạo đồng cán rất cô lại trình độ án lệ kia không phải địch tinh có thể so sánh được chương 64 họa từ miệng Ma ra Diệp Linh Cẩm gương mát, nhìn nhan nhiệm y đứng ở phía sau mình trong gương, không có chút tinh thần nào nói chuyện với hắn. Còn chưa tỉnh ngủ à, nhan nhiệm y cười cười, cầm cả lượt trên bàn, chạy lấy đầu tóc đen nhánh của Diệp Linh Cẩm. Trong gương là ảnh mộn đôi vợ chồng đầm ấm mỹ mãn. Trong thực tế, Diệp Linh Cẩm cảm thấy đây là mẹ kế và cái nữ cùng chung sống hài hòa nghĩ tới đây trong lòng một hồi ấn lạnh đến buồn nôn, ngón tay thon dài vô tình lướt qua cải trán của nàng, một loại cảm giác kỳ diệu xẹt qua trong não diệp linh cẩm. nàng chưa phản ứng kịp, cổ tay đã bị nha nhiễm y bắt lấy. nha nhiễm y đột nhiên đại phán xuất tính, diệp linh cẩm trong lòng hỗn loạn, nhưng đầu ông trận thanh tịnh, mở to hai mắt nhìn hắn chầm chậm bị trấn sao? Nha nhẩm Y buồn cổ ta nhẩm Linh cảm ra, tiếp tục nói: "Sao lại bị bệnh rồi, trở về nằm thôi, ta đi lấy thuốc." "Bị bệnh?" Diệm Linh cảm tận lâu không có ngạ bệnh. Đợi đến Diệm Linh cảm chậm rãi bò lên giường nằm tông, nha nhẩm Y mới rời đi. Diệm Linh cảm nằm trên giường, nhìn rèm che, miếng mắt có chút nặng. Nha nhẩm Y cũng rất quan tâm nàng nên tạm thời vẫn nên tin tưởng hắn thôi. Ngốc tử, nghe nói người bị bệnh. Diệp Linh Cẩm, vốn là ngủ không sâu, được Tinh cấn tiếng nói, tiền đánh thức năng rồi. giờ Diệp Linh Cẩm có chút khó khăn mở mắt ra, thì đã thấy Địa Tinh đứng ở bên giường. Chờ chờ, cả đêm không gặp, Ngốc tử trở nên vô cùng kỳ lạ vậy chứ. Diệp Linh Cẩm có thể xác định, để Tinh tuyệt đối không có đập nhiều sách ai? ta nói làm sao ngươi mỗi lần nhìn ta liền như vậy cũng bởi vì ta không cho ngươi ăn thịt. Địch tinh buồn bực nói chỉ vì lúc trước mất quả của người ta hại ta bị thảm diệm linh Cẩm rất muốn đập bàn dĩ nhiên hiện tại tai nạn chỉ có thể trượt xuống thanh giường diệm linh Cẩm không muốn nhìn thấy hắn vì vậy nhất bán nhắm nghiền hai mắt lại đệ tinh cho là Diệp linh cẩm Bị bệnh không còn hơi sức nữa, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, có chúng ai nãy liền nổi. Ai da gốc tử, ngươi đột nhiên bị bệnh cũng là do lỗi của ta. Tối hôm qua, chỉ là tìm ngươi nói chuyện kiếm thôi mà. Ai biết ngươi được, cân chiều, lại bị bệnh như vậy chứ? Diệm Linh cẩm, rất muốn trận trắng mát. Nàng cả ngày bị đại sốt xám ngược đải, bị cô bé hoàng khăn đỏ dài vò, còn sống là rất tốt rồi đã có thể gọi là đựng cân chiều. Tối ngày hôm qua, một con sói chẳng biến xuất hiện lúc nào, trong tay cầm mộng chén thuốc, đang tựa trên khung cửa, cái miệng khệ nhếch, đang nhìn bọn họ, không biết đã đứng bao lâu rồi. Chương 65. Mẹ kế ta ngốc mà. Trong phòng hai người đồng thời cảm thấy không tốt. Diệp Linh cẩm kéo chàng. Nhắm chặt em mắt, ý, ý thức như rời xa thực tế. Thiết lập trả lời tự động. Ngài quậy chứ, ý thức của ta hiện tại không có ở đây, sẽ cùng ngài liên lạc sao? Ha ha, ngốc tử đừng ngủ nữa. Nhân huynh đưa thuân tới cho ngươi rồi. Ngồi dậy, uống, uống đi, ta còn có chuyện, để ông quấy rầy ngươi đâu. Thiết lập trả lời tự động. Ngài quậy chứ, ý thức của ta hiện tại không có ở đây đẻ cung ngại liên lạc sao dám không nói chuyện với ta sao trong lòng diệm linh cảm gào thét Địch tin nói xong liền nghe vù một tiếng dùng kinh công nhảy tót lên cửa sổ ra sân các trộm dùng kinh công ván huy cao độ. Địch tin rất bực bội phải chạy trốn chỉ là mới vừa nhảy qua cửa sổ thì hắn tự hồ nhìn thấy nhà nhiễm y đang cười thân thiện với hắn vô cùng nghĩ tới đây đệ tinh cả người run lên xem ra chỉ còn cách đi theo chân hoàng phán thôi. Trong phòng, nhắm hai mắt, diệm linh cẩm vô cùng vẫn trường và lo lắng. nàng không biết bây giờ nha nhịn y đứng ở cửa hay đang đứng kế bên người nàng. Mặc dù nàng không tiếng công phu của hắn sau bao nhiêu, nhưng với võ công của hắn, nếu muốn bước đi thì sẽ không dễ dàng để cho một người kém cỏi như nàng nghe được. đã thức dậy chưa? đến lại thì ngồi dậy uống thuốc thôi. chồng nói ông hòa vạn năm không đổi, văng lên bên tai Diệp Linh Cẩm. quả nhiên là nha những y nhưng lúc nàng không chú ý đã đi tới bên giường. nói không chừng bây giờ hắn đang nhìn mặt nàng nở nụ cười. kiên quý giả bộ ngủ, Diệp Linh Cẩm hiểu nha những y đã biến buổi tối hôm qua để tin chạy đến phòng nàng, nàng nhất định sẽ không được dễ chịu chẳng hạn như đốc trưởng địch tình dùng mức bả để lấy lòng nàng đã đổ cho nàng uống muỗng bầu tức giận của nhan đại số tám nhan nhiễm y nhẹ nhàng cười một tiếng Diệm linh cẩm trong đầu bật lên bốn chữ to nhẹ nhàng một đào kèm theo sấm sét và gió lớn cả người nàng cũng loạn cẩm nhi ngồi dậy, uống thuốc xong ngủ tiếp nhan diễm y dịu dàng hỏi Diệm linh cẩm Không biết rốt cuộc, nha những y, ai giả bộ hay thật lòng. Nhưng là nàng biết, nàng phải ngồi dậy. Uhm, Dịp Linh Cẩm từ từ mở mắt, đôi tay trong chăn đưa ra, dù dụt mát. Nhìn thấy nhan những y, mặn chiến ớt xanh đang đứng bên giường. Thân thể cao lớn che khuất ánh mặt trời chiếu vào, cái bóng của hắn in trên đầu giường. Mẹ kế, khó chịu. Lúc này còn là giả bộ đáng thương một chút thì tốt hơn. Nhàng Diễm Y hướng dịp linh cẩm, thở nụ cười dịu dàng, giống như là từ mẫu, rồi ôm nhu nói Hiện tại đã biết khó chịu sao. Thế hôm qua được tin và người vô đùa, lúc đó sao không biết mặc nhiều quần áo. lời nói này đã làm cho dịm Linh Cẩm trong lòng giật mình. Mẹ kế, ta ngốc mà, cả ngốc làm sao biết nhiều như vậy.